Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại không có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh này, cô đứng trước mặt phòng xính. Anh gọi em ra, có phải hay không có chuyện riêng nói với em? Mặt phòng xính nhìn cô, đứng ý căng thẳng trong lòng, hai tay bỗng nhiên giữ cảnh tay anh. Sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ gạo? Người đàn ông kéo cô lại gần một chút. Chớ suy nghĩ lung tung, không phải, anh đem cô ôm vào trong lòng mình, cho người đi điều tra về báo cáo bọn họ theo dõi hành tung Tần Jun Ninh và Tiêu Đăng mấy lần đến cửa hàng mẹ và bé nhưng cuối cùng vẫn còn chưa cho được. Cái gì? Đừng ý ngẩn đầu, Tần Jun Ninh xảy thai, nhưng thứ kia không thể nào mua cho mình, nếu như để tặng người khác, sao lại phải nhiều lần vào cửa hàng mẹ và bé? Theo anh, thực sự là Tiêu Đăng. Hắn là người có khả năng lớn nhất, tại sao hắn phải làm như vậy? Trong lòng Phong Sính sớm đã có suy đoán. Anh nghĩ có thể vì quyền nắm cổ phần trong tay chị em. Điên rồi, đừng ý lắc đầu, đều điên rồi sao? Ánh mắt phong sính dưới ánh mặt trời chiều, mơ hồ lộ ra mùi máu tanh, hung ác nham hiểm. Nếu quả thật là hắn, anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá thật nhiều. Đừng ý nghe nói, chỉ cảm thấy không rét mà run. Tại tận gia, tiêu đăng lúc về đến nhà đã rất trễ, tắm rửa xong, người đàn ông ngồi ở mép giường Tần Du Ninh ở bên kia sofa đơm nấp lo sợ nhìn anh, cô biết anh đang tức giận, Tần Du Ninh đứng dậy, chậm rì rì đi qua, tới trước người anh, tựa đang ngẩn đầu, bàn tay xòe ra nắm tay cô. "Thế nào còn không ngủ?" Tiêu Đăng, "Anh là tức giận, em mang đứa nhỏ lưu lại sao?" Cô đã chủ động nhắc tới vấn đề này, Tiêu Đăng cũng tính toán sẽ nói rõ với cô. Anh để Tần Du Ninh ngồi bên cạnh mình. "Du Ninh, đứa bé kia thật sự không phải con chúng ta, đem đứa nhỏ trả lại có được không?" Tần Du Ninh khẽ cắn môi, nước mắt mờ mịt ở viền mắt. "Tiêu Đăng, anh có thể nói cho em biết, anh là bởi vì không yêu em mới không thích đứa bé này?" "Anh nói rồi, đứa nhỏ không phải con của chúng ta." Khẩu khí Tiêu Đăng cứng họng một chút, lại làm Tần Du Ninh sợ hãi. Cô đương nhiên không thể nào tiếp thu sự thật như vậy, tay Tần Du Ninh từ trong lòng bàn tay anh dãy ra. "Em không tin." "Du Ninh, em đừng ồn nào." "Em không ồn nào, đứa nhỏ nếu không phải là con em" "Vậy con của em ở đâu?" Lồng ngực Tiêu Đăng nóng nảy, chuyện làm văn đã đủ phiền lòng, gặp phải tình huống như vậy, làm sao để nói cho cô hiểu rõ đây. Anh đứng dậy, rời bước đi nhanh. Tần Du Ninh cầm cổ tay anh, "Anh đi đâu?" Anh đi xuống lầu một lát. "Em đi cùng anh." "Không cần." Khẩu khí Tiêu Đăng rõ ràng không tốt. "Du Ninh, mặc kệ em nghĩ thế nào, đứa bé này anh không muốn." "Vì sao?" Tương nói Du Ninh lộ ra sắc bén, Tiêu Đăng dùng sức gạt tay cô. Anh biết, anh không thể giải thích được với em. Anh chỉ nói để cho em rõ ràng, nếu em muốn anh và em sau này tốt đẹp, em phải nghe anh. Anh đi được mấy bước, Tần Jun Ninh muốn lần nữa giữ lấy, lại không thể cầm thấy anh. Tiêu Đăng đi nhanh rời phòng, một tiếng phịch lớn truyền tới tai cô, Tần Jun Ninh như mất hồn, ngơ ngẩn ngồi hướng mép giường. Cô thích đứa nhỏ, nhưng cô lại yêu Tiêu Đăng, cô vẫn biết Tiêu Đăng không mua đứa nhỏ, mà bây giờ lại tuyên bố ngay trước mặt cô, hai chọn một. Chị sơ nghe kết quả của cô là gì? Ngày hôm sau, tầng cao nhất công ty Trần Gia, thân hình tiêu đẳng cao to đứng ở cửa sổ sát đất, trong tay điếu thuốc đốt hơn phần nửa, anh cơ hồ chỉ hút hai ba ngụm, lồng ngực dường như bị làn khói chang kéo căng. Bàn tay anh hướng huyệt thái dương nhẹ đè xuống. Phòng gia bên kia điều tra rất chặt, anh có loại sự cảm, chuyện đứa nhỏ ở trong tay bọn họ lừa không được mấy ngày, chuyện này cùng chuyện trước kia không như nhau, đây là bắt cóc Trong đầu kỳ quái hiện lên lời Tần Jun Ninh nói về anh ngày đó. Cô nói, đó là nhà của bọn họ, cô sợ anh không được tự nhiên, cho nên cố ý chuẩn bị nhà mới. Cô vốn là như vậy, vì anh mà suy nghĩ. Tiêu Đằng hung hăng hít vào một ngụm khói, sau đó đem đoạn còn lại ấn vào gạt tàn. Anh mặc áo khoác đi nhanh ra ngoài. Lái xe từ bên trong tiểu khu, Tiêu Đằng đi thang máy. Anh không có chìa khóa nhà mới, ấn vang chuông cửa. Người mở cửa là Tần Jun Ninh. Tiêu Đằng nhìn thấy cô, cũng không thấy ngạc nhiên, anh bước nhanh đi vào đến gian phòng ngủ nhưng cũng không thấy hình bóng đứa nhỏ. Trở lại phòng khách, Tiêu Đăng hỏi, "Bảo mẫu đâu?" "Sa thải, sa thải, đưa bé kia đâu?" Tay Tần Jun Ninh nắm lấy cánh tay anh, "Tiêu Đăng, anh nói anh không thích, em tất cả nghe theo anh, sau này trong nhà chỉ có hai chúng ta có được không?" "Em rốt cuộc đem đứa nhỏ đi đâu rồi?" Sắc mặt anh làm cho Tần Jun Ninh có chút sợ hãi, cô kinh ngạc không thôi, lúc này Môi ấp a ấp úng mở miệng. "Em để mấy người hôm trước giúp em có đứa nhỏ kia mang đi." Em Hai mắt Tiêu Đăng trợn tròn, "Bọn họ đâu?" "Vừa mới vừa mới đi." Những người đó chính là bọn buôn người có tổ chức, chuyên bắt cóc làm thành thạo như vậy, đứa nhỏ một khi đưa lại cho bọn họ, 10 phần lại qua tay bán đi. Tiêu Đăng nghĩ tại đây, không khỏi đi nhanh ra ngoài đuổi theo. Trần Jun Ninh sợ hãi, cô theo sát phía sau, đưa tay túm vào tay áo Tiêu Đăng. "Anh, anh đừng vội." em với anh cùng đi. Rốt cuộc là đi khi nào? Vừa mới, em ở dưới lầu đem đứa nhỏ cho bọn họ. Em lên lầu, anh liền bấm chuông cửa. Đi xe gì có nhìn thấy không? Tần Du Ninh vội vàng cùng anh tiến vào thang máy. Là xe màu trắng hiện đại, cửa xe bị sức rất nhiều. Đầu xe cũng có dấu vết và đụng móp méo. Tiều Đằng ấn hướng thang máy. Thần sắc anh căng thẳng, môi cũng mân thành đường thẳng lạnh thấu xương. Tần Du Ninh len lén nhìn anh. Đứa nhỏ đưa đi, không... Không tốt sao? Anh không nói lời nào, sắc mặt rất trầm, Trần Jun Ninh sợ đến không dám nói nữa. Xuống lầu lấy xe, Tiêu Đăng khởi động động cơ đuổi theo. Ở đây tình hình giao thông không được tốt lắm, thường xuyên kẹt xe, nhưng người đó Han La chưa đi được xa. Xe ở trong dòng xe cộ chậm rãi về phía trước, qua đó chính là hướng quảng trường thương mại, nhưng người đó mang theo đứa nhỏ, Han La không đến mức tránh trở như vậy. Tiêu Đăng đánh tay lái, hướng về phía bên kia rẽ đi. Tần Du Ninh theo anh tìm kiếm 4 phía gần đầu nhìn lên biển cửa hàng KFC màu đỏ trong mắt cô tự hồ đau nhói vừa mới thu hồi tỏa mắt bỗng nhiên nhìn thấy xe ven đường Tiêu Đăng, anh xem người đàn đông theo cánh tay cô nhìn lại nhìn thấy tài xế điều khiển chiếc xe trắng hiện đại đang qua điện thoại Tiêu Đăng không dấu vết, lái xe của mình tới gần em ở trên xe chờ anh nói xong không đợi Tần Du Ninh kịp phản ứng anh đã đẩy cửa xe đi xuống Tiêu Đăng đi tới bên cạnh xe Mơ hồ nghe thấy trong xe truyền đến tiếng khóc đứa nhỏ, anh nhẹ gõ cửa thủy tinh. Tài xế thấy tình trạng đó, hướng anh đứa nhìn, đem cửa thủy tinh hạ xuống. "Có việc gì? Đứa trẻ đâu?" Tài xế vừa nghe, người người trên bỗng ngồi thẳng, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng. "Đứa nhỏ nào?" Chớ giảo bộ, tôi đang nghiêng người hướng xe của mình chỉ. "Kia là vợ tôi, cô ấy đưa cho ông đứa nhỏ ở đâu?" Trong ngồi phía sau truyền đến tiếng khóc nỉ non, mặt người đàn ông biến sắc. "Không biết anh đang nói cái gì?" đem đứa nhỏ cho tôi, muốn bao nhiêu tiền đều được." Người nọ đem điện thoại cắt đứt, ánh mắt hung ác hướng Tiêu Đằng chừng, "Đi một chút đi, cứ thay đổi nhiều lần, ai biết anh chị đuổi theo đường dài như vậy." Tiêu Đằng nghe tiếng khóc đứa nhỏ, hắn thẳng tay đem cửa xe phía sau giật, khom lưng cõng lại, bên trong người đàn ông kia gầy yếu, căn bản không phải là đối thủ của anh. Tiêu Đằng ôm đứa nhỏ, xoay người nhanh rẻ đi, phía sau truyền đến tiếng la của người đàn ông hùng hục hổ hổ, "Đã bảo mày lên xe và khóa trái cửa." Con mẹ nó, bảo bao nhiêu lần không nhớ. Tiêu Đằng mở cửa xe, đem đứa nhỏ nhét vào trong tay cho Trần Jun Ninh, động tác lưu loát rất khoát, phát động động cơ nghiêng ngang rời đi. Xe phía sau tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức đuổi theo. Bên đường, một chiếc xe màu đen dừng ở kia, Đường Ý tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay Phong Xính đặt ở ngoài cửa xe, hút thuốc. Cũng không biết bên kia có tin tức gì không. Phong Xính hút vài điếu thuốc, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Anh vừa muốn nhận, đững ý nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Cô thấy chiếc xe rất nhanh đi qua, mặc dù tốc độ xe không chậm, nhưng cô vẫn nhìn rõ ràng người ngồi bên trong. "Mau, mau đuổi theo." "Làm sao vậy?" Phong Sính nắm di động, chiếc con là chưa bắt máy. Em nhìn thấy Tần Jun Ninh, cô ấy trong tay cô ấy ôm đứa nhỏ. Phong Sính nghe nói, đập điện thoại hướng trên đồng hồ đo ném, tăng tốc đuổi theo. Ba chiếc xe tạo thành thế zang co, trước sau chéo nhau, phía trước là một cái vòng tròn. Bên cạnh chính là công viên. Thiêu Đăng đánh tay lái qua, xe khó khăn đắm dừng ở bên đường. "Mau đi xuống." Tần Jun Ninh cả kinh, "Em không." "Em trước ôm đứa nhỏ, thuê xe chờ về trước, anh đánh lạc hướng bọn họ." "Em muốn cùng đi với anh." Thiêu Đăng đứng dậy thay cô đẩy cửa xe, "Đi mau, còn có, nếu như em gặp người phong gia, nhất định phải nói, ôm đứa nhỏ đi là chú ý của anh, với em không quan hệ." Tần Jun Ninh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gò má của anh, cô dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Đăng, qua cửa này chúng ta đều tốt, cùng nhau sống, cùng nhót đến ra. Tiêu Đăng nhìn cô. Được, mà kệ thế nào, anh sau này chỉ đứng bên cạnh em, đi nhanh đi. Tần Du Ninh đi xuống, Tiêu Đăng không có nhiều thời gian dừng, nhanh chóng dẫm ra rời đi. Tần Du Ninh ôm gạo, đi vào trong công viên bên cạnh. Hai chiếc xe phía sau, rất nhanh vòng qua đĩa quay đuổi theo. Chiếc xe màu trắng hiện đại ở sau cùng, người đàn ông ngồi ở phía sau vuốt vè vết máu trên mu bàn tay. Con mẹ nó, không biết họa cái gì tới, cướp đứa nhỏ thôi, như thế dùng sức. Đúng rồi, mày đuổi cái gì? Tài xế hai mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Đứa nhỏ bị cướp đi rồi, đến lúc đó nói chúng ta bắt cóc tống tiền, người nghĩ ngồi tù à? Tao nghĩ lại, mày ngốc, đứa nhỏ không ở trong tay không phải vừa lúc sao? Dù sao người phụ nữ kia đã cho tiền, mày có phải hay không thần ngốc, lúc này cướp đứa nhỏ vì làm gì? Tài xế rõ ràng giảm tốc độ xe. Chờ một chút để tao nghĩ đã nghĩ cái con khỉ gì, quay đầu lại chạy đi. Tài xế bỗng nhiên đạp phanh, sau đó bỗng nhiên đánh tay lái, người đàn ông phía sau đụng phải ghế ngồi. Ông lớn, chạy chay chay. Xe phong xính đi theo phía sau Tiêu Đăng, Tiêu Đăng liếc nhìn kính chiếu hậu vẫn chưa nhìn thấy cố xe màu trắng hiện đại kia, cũng không nhận ra phong xính đến. Đi được một đoạn dài, anh xác định không còn ai theo, thần sắc lúc này mới buông lỏng, ngừng xe lại. Người đàn ông đẩy cửa xe nhảy xuống, với phía sau, trong túi lấy ra bảo thô. Xe Phong Sính rất nhanh đuổi theo, Đứng Ý nhìn thấy tiêu đăng đứng cách đó không xa, cảm giác được xe vẫn còn đang nhanh chóng chạy về phía trước. Đứng Ý nhìn qua người đàn ông lái xe, "Phong Sính, định đi nhanh như vậy?" Người đàn ông giẫm chân ga, mắt nhìn xe từ từ tới gần. Đứng Ý sinh ra một loại dự cảm không tốt, tay cô ôm cánh tay Phong Sính, "Mau dừng xe, có gì nói chuyện đã." "Hắn ôm em, anh đi một thời gian, có lời nào để nói?" Đứng Ý nhận thấy được ý đồ Phong Sính, môi không khỏi phát run. Anh đừng làm em sợ, Phong Sính. Xe bay nhanh chạy qua, Phong Sính một cước đạp chân ga, Tiêu Đằng xoay người, đuôi xe blue quét đến chân của anh, người đàn ông bị đụng thứ cứng rắn, đờ đững nghe thấy âm thanh nặng nề, sợ đến thở không ra hơi. Vẻ mặt Phong Sính nổi giận, tựa hồ còn ngại không đủ, anh đè cửa xe lập tức xuống ngay. Tiêu Đằng bên này té ngã không nhẹ, anh nằm ngửa mặt, Phong Sính tiến đến xô cổ áo lên, hung hăng đấm anh. Đờ đững theo ở phía sau, cô tiến lên ôm lấy tay anh. Phong Sính, anh bình tĩnh một chút, đừng đánh." Đầu gối Phong Sính đè ngực Tiêu Đăng, đem Đường Nghị đẩy phía sau, lại cho anh hai cú đấm. Tiêu Đăng bị đánh mặt mũi bầm dập. Anh nâng mu bàn tay lên, lau khóe miệng, toàn thân lộ vẻ Phong Sính thô bạo. Anh kéo người Tiêu Đăng, lại đem anh dựa vào hướng cửa xe. "Mày muốn tìm cái chết đúng không?" Đường Nghị hướng phía trong xe nhìn, không nhìn thấy Trần Jun Ninh. Cô trở lại bên hai người. "Gạo đâu? Đứa nhỏ không ở bên trong?" Bộ mặt phong sính lệnh lùng, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn Tiêu Đăng, nói: "Đem đứa nhỏ mang đi đâu rồi? Tần Du Ninh đâu? Khảo có phải thật ở trong tay hai người?" Tiêu Đăng không nói lời nào, chỉ là cười, không hề chớp mắt nhìn về phía xa. Đừng ý chú ý tới tay anh đặt bên hông, ngón tay thon dài lại vì dùng sức mà tái nhợt. Anh bị đánh lần này, khẳng định là rất nặng. Đừng ý ngồi xổm bên người anh, "Anh đừng nhịn nữa, lập tức đi là được." Mồ hôi hột trên mặt Tiêu Đăng chảy xuống. Thứ hít thở cũng trở nên nghiêm trọng. Chuyện này cùng Tần Jun Ninh không liên quan. Tiêu Đăng, anh ôm gạo đi, thật là vì quyền nắm cổ phần trong tay chị em sao? Ánh mắt Tiêu Đăng trợn tròn, tự hồ hoàn toàn không ngờ Đừng Ý sẽ nói ra lời như vậy, anh khó có thể tin, đem tầm mắt khóa cho Đừng Ý. Em chính là nghĩ anh như vậy. Em chỉ là không nghĩ hai người còn như vậy tranh đấu, gạo mất tích, chị em gấp đến độ mất hôn. Tiêu Đăng, đây là phạm pháp, anh biết không? Tiêu Đăng cười lạnh không hề đáp lại. Phong Sính đứng cách đó không xa. "Đường Ý, em qua đây." Tiêu Đăng, anh nói sao em biết, gạo rút của gở đâu?" Người đàn ông im lặng rất lâu, hai mắt sâu thẳm nhìn về hướng nào đó. "Đường Đường, thời gian nếu như quay lại mấy năm trước, em có thể tưởng tượng sẽ có ngày em chất vấn anh như thế này sao?" Đường Ý đúng là không tưởng tượng nổi, mấy má xe cứu thương đã đến rất nhanh. Đường Ý khăng khăng muốn đi cùng đến bệnh viện. Tiêu Đăng bị đưa vào phòng cấp cứu. Y tá dặn hai người thông báo cho người nhà. Phong xính nhìn gian phòng trước mặt. Đừng ý đi tới bên cạnh anh. Để em gọi điện cho Tần Du Ninh. Em có số điện thoại. Đừng ý mở lòng bàn tay ra. Di động Tiêu Đăng. Em vừa mới lấy trong xe ngấy. Phong xính cười cười, hướng cô dưa ngón tay cái lên. Tần Du Ninh nờm nớp lo sợ đợi tin thức. Chuông điện thoại văng lên. Vừa nhìn thấy dãy số. Tiêu Đăng cố kích động không thôi vội vàng nghe máy. Alo, trông a. Trần Jun Ninh, tôi là Đường Ý. Cô Tiêu đang ở đâu? Cô đừng gấp, Tiêu đang xảy ra tai nạn, đang trong phòng cấp cứu. Cái gì? Trần Jun Ninh quá sợ hãi, cô đừng lên. Bệnh viện đó ở đâu? Cô đem con của chị tôi đưa đến. Đâu không? Chúng tôi đầu tiên đưa anh ấy chuyển viện. Hai người ở trong bệnh viện không được bao lâu, Trần Jun Ninh liền ôm đứa nhỏ, vội vội vàng vàng chạy đến. Đưng Ý đứng thật xa liền chui đến đứa nhỏ cuội đang ôm, kích động bước nhanh qua, một fan đem đứa nhỏ trong tay Trần Jun Ninh tiếp nhận. "Bảo bảo gạo đang ngủ, trên đầu là mũ xanh da trời Trần Jun Ninh mua cho." Đưng Ý khom lưng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tiêu đang đâu?" Trần Jun Ninh sốt ruột nhìn bốn phía xung quanh. "Cô đi theo thôi." Đưng Ý ôm lấy đứa nhỏ ở phía trước dẫn đường. Bên trong phòng bệnh, Phong Sính hai tay khoanh trước ngực, thân thể cao to dựa trên bệ cửa sổ. Anh từ trên cao nhìn xuống chầm chầm, người đàn ông nằm trên giường. Tao nghĩ mày ít nhất cũng phải là đường người dưới bị liệt, không ngờ chỉ là bị thương, thật là tốt số. Mày trái lại rất thất vọng. Loại chuyện bắt cóc mày còn làm ra được, đây không phải sự trừng phạt thích đáng đối với mày sao? Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, tần du ninh bước nhanh tiến vào. Phong xính nhìn về phía đường ý theo sau, ánh mắt rơi xuống núi nhỏ trong lòng cô. Trần mày anh có rút nhanh, cuối cùng cũng dãn ra, đứng dậy đi về phía sau đệm bế. Đừng ý hướng anh cười nói, đang ngủ. Phong Sính kìm lòng không được vươn tay đem đứa nhỏ nhặt lấy. Tiêu Đăng, anh không sao chứ? Đừng giọa em." Tần Jun Ninh nhào tới trước giường, vén chăn lên không kiểm tra được. "Anh không sao, chỉ là thất lưng bị đụng phải, nghỉ ngơi mấy ngày là được." Đứa nhỏ lại là em làm cho người ta ôm đi, cùng Tiêu Đăng một chút quan hệ cũng không có. Tần Jun Ninh hiển nhiên ở ngoài cửa trong nháy mắt, nghe thấy hai người nói chuyện. Cô đi lên phía trước mấy bước. Tôi lúc nào cũng cho rằng đứa nhỏ là con mình, Tiêu Đằng bảo tôi trả lại, tôi không chịu. Mới đến vừa rồi, tôi xuống xe trước đi trong công viên, ý thức của tôi mới đột nhiên trở về, đứa nhỏ không phải con tôi, con tôi không lớn như vậy. Hiển nhiên trong đầu Tần Du Ninh vẫn còn có chút loạn, cô cố chấp không chịu thừa nhận chuyện mình đã xảy thay. Tiêu Đằng lên tiếng ngắt lời cô, "Du Ninh, chờ nói lung tung, qua đây." "Em không nói lung tung, là thật." Đường Ý đẩy Phong Sính, ý bảo anh đi ra ngoài trước. Người đàn ông thấy tình trạng đó cũng không có ở lại. Cửa phòng bệnh khép lại, Đường Ý cười cười, "Tôi tin lời cô nói." Tô Đăng hướng mắt liếc nhìn cô, không có nói tiếp. Tần Jun Ninh trở lại bên giường Tiêu Đăng, cô ngồi bên người anh. Anh nói, "Sau này muốn cùng em sống tốt quãng ngày, có thật đấy không?" Đường Ý không nhìn thấy mà Tiêu Đăng, nửa người anh bị Tần Jun Ninh che khuất, nhưng người đàn ông lại trả lời rõ ràng vô cùng. "Đúng." cùng nhau chung sống, cùng nhau đến già phải không? Đúng. Đột nhiên Đương Ý cảm giác được, trước nay chính mình chưa có loại nhẹ nhõm này, cô không khỏi khẽ cười, cô đi tới trước giường, "Tiêu Đăng, chúc mừng anh." Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, "Anh không muốn dùng đứa nhỏ uy hiếp chị Đường Duệ, chuyện quyền nắm cổ phần anh cũng không muốn. Đương Ý, anh sớm nên nhận ra em, trước đây thật lâu sẽ lại không yêu anh." Đương Ý đứng ở bên không nói gì. Tần Du Ninh cũng lên lời nói, "Chuyện đứa nhỏ họ, thần xin lỗi." Đừng ý gật đầu một cái, xem như là chấp nhận, cô xoay người rời đi, đi ra ngoài phòng bệnh, cô nhìn thấy Phong Xính ôm gạo đứng cách đó không xa, cô bước nhanh đón nhận, "Đi, chúng ta về nhà." Đi tới phòng ra, trước đó đừng ý không gọi điện thoại thông báo, Lục Tiến vào phòng khách, Đường Duệ nhìn thấy hai người, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại hét ầm lên, "Con, con của tôi!" Cô bước nhanh nhào tới, giáp cũng không mặc, gạo trong lòng phong sính sợ đến mở hai mắt ra, còn chưa thấy rõ ràng thứ trước mặt liền bị đường ruệ ung qua. Đường ruệ không nhịn được khẽ hôn mặt con, cảm thấy thế cũng không đủ, đừng ý thế vậy, chóp mũi cũng không khỏi chua xót, cũng không biết nên khóc hay cười. Ba mẹ đường xa cũng kích động không thôi, đối với đứa nhỏ mất mà tìm lại được, lúc đầu cũng không ôm hy vọng bao nhiêu. Làm sao tìm được, tìm được ở đâu vậy? Sau khi Đường Duệ bình tĩnh mở miệng nói, Phong Sính cho người dò la tin tức, biết là bọn bốn người muốn rời khỏi Lận An thị bị chúng ta giành lại trước một bước. Đường Duệ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh như vậy, nhưng khi nghe được câu này đã cảm thấy cảm kích vô cùng. Phong Sính, cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu. Người đàn ông liếc nhìn Đường Ý, cô hướng anh nháy mắt, ý tứ xác định, xem đi, cho anh làm anh hùng, cái này mọi người đều cảm ơn anh. Ba đường mẹ đường quả nhiên Cũng nói những lời cảm kích Trong nhà rất lâu không có không khí như vậy Đường Duệ kêu bảo mẫu làm cơm chiều Đường Duệ qua ngồi trên sofa Phòng xính cũng theo sát phía sau Mông ngồi vào bên cạnh cô Đường Duệ liếc nhìn ba mẹ đối diện Mặt khẩn trương đỏ dần Tay dấu diếm để đẩy chân phòng xính Bảo anh tránh nghi ngờ Mặc dù anh đem đứa nhỏ trở về Nhưng cũng không có nghĩa Ba mẹ sẽ đồng ý việc con gái và anh yêu đương Quả nhiên mặt ba đường lại lần nữa sầm xuống Đường rũ rễ dỗ dành con trong lòng, hoặc chính là không được thân hắn, Tống cũng không đủ bộ dáng, Đường Nghị cảm thấy bầu không khí lại lâm vào xấu hổ, liền mở tivi, cô đem âm lượng mở lớn, ba mẹ thích nhất nhìn thấy tin tức thời sự. Mẹ Đường chỉ tin tức trên màn hình. Kia không phải là thôn chúng ta sao? Nhìn nhìn trước con đường ngập nước kia, nhà của chúng ta. Đường Nghị nhìn sang, quả nhiên đúng. Tiễn Tưng phá bỏ và giờ đi nơi khác này, lần trước đã nói Tổ Trưng đi vào từng nhà thăm viếng cũng không đồng ý phá. Vì sao ạ?" Đường Dụ cuối cùng cũng ngẩng đầu nói chuyện, "Phá bỏ và dời đi nơi khác là chuyện tốt mà." "Tốt tốt cái gì, nói là mỗi nhà cấp cho 100 thước vuông phòng ở, cộng thêm chừng 10 vạn tiền bồi thường, có phòng ở nhưng tiền kia còn chưa đủ chung tu đâu, lại nói 100 thước vuông phòng ở kia có thể có trong nhà lầu được không?" Bà Đường nói sững sờ đàng hoàng. "Ba, trong nhà lại không thiếu tiền, có thể phá đi." Vừa lung từ nơi đó chuyển ra Ông già lại rất cố chấp Đương nhiên không được Người cả thôn nói sẽ đoàn kết Nếu ai ký tiền trước Sau này còn mặt mũi để ở đâu Mọi người thật là Đương Duệ vừa nghe không phản đối Phong sinh đứng dậy Lấy tạp chí trên bàn trà Tự hồ như không quan tâm lật dở xem Đừng ý đối với việc này cũng không quan tâm Liên nghe ba mẹ đối diện kêu Hả lại thay đổi tránh sách rồi Ông nghe Cô nhìn vào tạp chí phong dĩ năng xem, người đàn ông hướng mắt trước nhìn cô. Xem tin tức đi. Làm gì? Bảo em xem, em xem đi. Cùng anh ở đó xem náo nhiệt cái gì? Là người nào? Đừng ý có chút bất mãn, tầm mắt dơ lên rơi xuống màn hình. Tiếng nữ phát thanh chậm xuống. Theo thông tin độc biệt, công ty lúc trước nhìn chúng mảnh đất này là muốn xây dựng một tòa sinh thái nghỉ dưỡng. Đừng ý nghe được cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà về sau bởi vì tham gia Hơn nữa chính họ đưa điều kiện bồi thường quá thấp, cuối cùng dự đến hạng mục này thất bại. Cô vẫn chưa nghe rõ tên công ty kia, trên màn hình, tự cảnh làng quy quen thuộc biến thành một bảng, mặt trên rõ ràng bày ra điều kiện bồi thường mới nhất. Mẹ Đường Kê Đậu đứng dậy, tiến đến trước tivi nghe. "Theo theo quy định mới nhất, nếu là những hộ có sổ đỏ, bất kể một nhà, một người hay ba người, đều có thể được đến 280 thước vuông nhà lầu. Nếu như trong nhà có 4 người thì lại là 320 thước vuông." Nếu như nhà có 4 thế hệ, tôi đa 420 thước vuông. Cái này tốt, cái này được, ba đường vuông tây. Lúc này mới và chính sách quốc gia không sai biệt lắm, thực sự là tin tức tốt. Đừng ý theo mọi người nhìn lại, tự hồ không chỉ là như vậy, khoản bồi thường phải huy động một lượng tiền lớn, chủ yếu là những nhà trong thôn ba trung tư đến bồi thường. Không lâu trước, công ty chấp hành đồng sự bị người tấn kích, vậy ở trong xe rơ xăng, thiếu chút nữa ngộ hại, thông người biết chuyện tiết lộ là bởi vì phong sính lúc đó cũng nhìn chúng mình đất này đang ở kiếm cạnh đoạt, lúc này mới chọc giận thuận gió thượng tầng, tiền đa có mua giết người này một loạt hành vi. Bây giờ chuyện này cảnh sát đang tra rõ, nhưng rất hiển nhiên, đó cũng không phải là không có lửa thì làm sao có khói. Bây giờ công ty thành công thành công giật giải, đối với phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường, một khoản chuyện càng sâu được dân chúng quan tâm ủng hộ. Đường ý há miệng Nghe lâu như vậy mới nghe ra cái công ty kia cư nhiên là của Phong Sính. Đường Duệ cũng kinh ngạc, đến khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh Phong Sính bị thương từ vụ tiệc rượu bị chụp được, tay trang rải ra, anh tuấn cau ngất, phong độ nhẹ nhàng gì gì đó, không phải nói. Ba đường và mẹ đường nhìn nhau, sau đó tầm mắt hướng về phía Phong Sính, được ý và Đường Duệ đồng thời nhìn về phía người đàn ông. Phong Sính thu thập chí về, ánh mắt mọi người đều lướt trên mặt anh, cảm giác này quá sủng sướng. Ánh mắt hai người giao nhau, Phong Sính cũng không mở miệng trước, đừng ý miệng há to. Ừm, đường cha và đường mẹ cũng không có nói tiếng nào. Phong Sính cười cười, đối với tin tức bất ngờ này không có gì đáng kinh ngạc. Cho nên, tài liệu lần trước tôi nhìn thấy đã xác thực rồi, đã quyết định phá bỏ và di dời đi nơi khác rồi sao? Đúng, chúng tôi đã tính toán rồi, ở ngoại thành xây dựng công xưởng rất phù hợp. M bờ môi của cha đường hạ xuống, nhưng câu kế tiếp cũng không nói ra miệng. Ngược lại Đương Ý lại hỏi trước, lần anh thiếu chút nữa chết cháy kia thực sự là vì việc phá bỏ và di dời đi nơi khác. Phong Sính cau mày, đặt chân xuống đất. Không phải cảnh sát đã tham dự vào sao? Cứ chờ kết quả thôi. Trong mắt Đương Ý có chút không hiểu sự tình, xa đường cùng mẹ đường hai mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì. Trong lúc ăn cơm tối, Đường Duy rót rượu nói là muốn mời Phong Sính. Mời tôi làm cái gì? Cậu ở tới trước tới nay biết rõ tôi coi gạo là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Ngược gạo xảy ra chuyện, tôi thật không biết mình còn có thể chống đứa nổi hay không. Phong xính nghe vậy nhức ly rượu lên trạm cốc. Cô cũng biết gạo là em trai tôi, có cùng quan hệ huyết thống với tôi, lại là người thân duy nhất. Nếu tôi không dùng hết sức đưa nó trở về, thì tôi ngay cả người thân duy nhất cũng mất đi. Đường rượi đem ly rượu vang uống cạn một nửa, một tay còn lại chống đỡ bếp bàn. Phong xính... Khi tôi ở cùng Chiến Nhi, là cậu đề phòng tôi cảm thấy tôi đã có dạ tâm. Về sau khi Chiến Nhi qua đời, lại là tôi đề phòng cậu. Tôi đã có con của mình, tôi thừa nhận, tôi phải vì nó mà cân nhắc, thậm chí cũng suy quyền mất, cậu cùng gạo là anh em, tương lai gạo còn cần phải dựa vào cậu, cậu hãy coi nó như con mình mà dạy dỗ cho nên người. Đừng ý nghe hết lời của chị khiến trong lòng có chút xúc động, Phong Sính hớp nhẹ chút rượu, nhìn về phía đường rượi cười cười. Cô còn trẻ như vậy, Chờ bỏ buộc nhiều chuyện, cô cũng nên đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Tôi cũng không gọi cô là mẹ nhỏ, tôi nghĩ sẽ gọi cô một tiếng chị. Đừng ý thiếu chút nữa phun ra chỗ nước rửa chưa kịp nút xuống, mắc tại yết hầu, không tránh khỏi sự mặt. Lời này của Phong Sính là cố ý tứ gì? Sợ là những người ngồi ở đây đều nghe không hiểu. Đừng rủa không khỏi bật cười, cô liếc nhìn cha mẹ ngồi bên cạnh, cho dù sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không có phản nộ lên tiếng. Cha, mẹ Ánh mắt cha đường nhìn tới hai thân ảnh Phong sinh đối diện cùng ánh mắt ấy Chú, chúng cháu đã sớm ở cùng một chỗ, cháu hy vọng chú không phải suy nghĩ nhiều việc người khác nói thế nào, đó là việc của bọn họ Chú là cha đường ý cũng không mong đường ý hạnh phúc sao Hiện tại cô ấy yêu cháu cháu cũng yêu cô ấy, chung cháu nhất định sẽ ở bên nhau Cha đường trầm mặt hồi lâu mắt thấy Phong sinh rắt tay đường ý cuối cùng cũng mở miệng Đường đường, bất kể thế nào "Các người lập sở định đã ở chung, chúng ta đều không tán thành. Đừng ý đừng yên tại chỗ. Cha Phong Sính đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Cha Đường nhìn về phía Phong Sính dặn dò, "Đừng đương ở lại đây cùng chúng tôi, tôi cùng mẹ nó đêm nay cũng không quay về. Sự việc đã nói rõ rồi là không đồng ý cho cô cùng Phong Sính trở về." Đừng ý giãy tay khỏi lòng bàn tay Phong Sính, "Phong Sính, anh đi trước đi." "Được rồi, cháu cũng rất mệt, dù sao ở đây cũng có phòng của cháu." Đêm nay cháu cũng ở lại đây Ánh mắt hướng về phía đường ruệ Không ngại chứ Đương nhiên không, dù sao đây vốn là nhà cậu Ánh mắt phong xính lần nữa Chống lại cha đường Chú, dì, cháu lên nghỉ trước Hơi cực đầu, phong xính đi lên lầu Đương ý ngồi yên tại chỗ Giọng nói của mẹ đường rơi vào lỗ tay cô Đường đường Con thật sự muốn cùng phong xính ở chung sao Cha, mẹ Con nghĩ kỹ rồi Chúng con không có làm tội ác tay cho gì Chúng con chị yêu nhau, con cũng trưởng thành rồi, con không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa. Thế nhưng mà mẹ, đừng dự xét lời vào, kỳ thần Phong Sính là người rất tốt, cho tới bây giờ cũng không để ý chuyện bon năng hộ đối. Trước kia trẻ tuổi, hành vi xử sự, sự khó tránh khỏi bồng bột, nhưng cha mẹ hãy nhìn cậu ấy bây giờ là người rất có trách nhiệm. Cha Đường Triển Mặc, chung quy cũng không bày tỏ thái độ gì. Tại tận gia Tiêu Đằng xách theo đồ đi ra ngoài, Tần Jun Ninh mặc đồ thể thao, trên chân một đôi giày thể thao nhẹ tiện lợi. Mẹ Tần từ trong nhà đuổi theo. "Jun Ninh à, hai con đi đâu?" Tần Jun Ninh đứng bên cạnh xe xoay người đáp. "Tiêu Đằng mang con đi leo núi." "Leo núi? Đúng vậy." Vẻ mặt Tần Jun Ninh nhẻ nhóm, mái tóc dài uốn xoăn buộc ở xõa đơn giản. "Mẹ, mẹ đừng lo cho con, không phải con có Tiêu Đằng sao?" Mẹ Tần không nói gì nữa, hai đứa kết hôn lâu như vậy đến nay Lần đầu tiên bà nhìn thấy Tiêu Đằng mang theo con gái đi ra ngoài dãi sầu xung ngoạn, mặc dù chỉ là khoảng cách ngắn, nhưng tần Du Ninh cao hứng như vậy, bà tự nhiên cũng vui lây. Tiêu Đằng cúi xuống cài thắt lưng, đứng ở bên cạnh cửa xe. "Bé, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tần Du Ninh." "Được, hai đứa con mau đi, đi sớm về sớm." Tần Du Ninh dịu dàng mở cửa trên ghế phụ ngồi xuống, Tiêu Đằng khởi động xe, Tần Du Ninh không khỏi dựa qua bà vai anh. Tiêu Đằng Chuyện của công ty em ít nhiều cũng nghe nói Ba có phải cho anh rất nhiều áp lực Không có Có một số việc muốn thuận theo tự nhiên Chuyện đơn đặt hàng anh sẽ cực lực giải quyết Chỉ cần anh ở tần ra một ngày Anh sẽ nhận trách nhiệm này Thế nhưng Dù Ninh Sau này thời gian của anh trọng tâm nhất định Sẽ ở bên cạnh em Anh sẽ tận lực theo em Tần Dù Ninh nghe không khỏi ôm chặt cánh tay thiêu đằng Có đôi khi không quan tâm hạnh phúc Đến sớm hay muộn Bởi vì chính nó sẽ chọn thời cơ đúng lúc tới Đường Ý tan việc, không ngờ phong sinh để nón cô. Anh gần đây rất bận. Ba đường mẹ đường về nhà, trước khi đi, ngàn vạn lần dặn dò, nhất định đường ruệ phải trông coi đường Ý. Đường ruệ ngoài miệng đáp ứng, nhưng chính mình lại vì chuyện sắp xuất ngoại, thời gian đâu còn lo lắng cho cô. Thế là hai người cứ như vậy công khai ở cùng một chỗ. Đường Ý ngồi vào trong xe. Xe của em còn ở khác á? Không sao, sáng mai anh đưa em đi. Lúc đầu chị muốn bấy ngày này đi, nhưng chuyện ấy qua chuyện gạo mất tích Trong lòng chị ấy có rất nhiều cảm xúc, nói muốn qua hết sinh nhật ba lại đi, lập tức chuyển đi nơi khác, lần trước mở tiệc chiêu đãi không thành công, lần này cần mời người đối tiếng náo nhiệt. Chị em cũng đủ bận rộn đi. Đương ý cười rồi thắt dây an toàn. Em trái lại rất hiểu ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net